một thời được sinh ra một thời lại chết đi một thời rừng say một thời phá tan một thời ngậm khóc than để rồi cười hát vang chiếm hiu rồi cũng Nắm giữ rồi cúng đành buồn xuôi Một thời để yêu thương Một thời lại ghép ghép Một thời tao thanh bình Một thời gây chiến tranh Phù vân là tất cả phù vân Hư vô, đều hết thay hư vô Lại còn thêm bất trí, lại còn thêm bất trí Nhân sinh tồn tại có gì Siêu nhiên hiền hư vô biên Mời gọi tình đơn sơ Mời gọi hàng sông vui mij gọi hồn nhiên Mij gọi ước mơ Mij gọi cung nắm tay Để rơi cung kê vai Thế giới của đón nhân Thứ tha Bao la trải ra đời Bao la Nguyện cầu người đưa tay Nguyện cầu người thoát thay Nguyện cầu người bước vào Phần đời không tối đen. Ngài ơi là tất cả đời con, Thiên Chúa vẹn nghĩa tình Thùy Chúa Tàu rừng trong sáng tươi, tàu rừng trong tốt rừng. sinh ra một thời lại chết đi một thời rừng say một thời phá tan một thời ngậm khóc dữ rồi cung đành buông xuôi một thời để yêu thương một thời lại ghét ghét một thời tao thanh bình một thời gây chiến tranh phù vân là tất cả vô đều hết thay hư vô, lại còn thêm bất tri, lại còn thêm bất tri, nhân sinh tồn tại có gì siêu nhiên yêu vô biên, lại còn thêm bất tri, lại còn thêm bất tri, nhân sinh tồn tại có gì siêu nhiên He and